Không, cô nói, chậm rãi nhìn quanh. Ú, Ellen, em sẽ đốt cháy rụi cái cửa này và em sẽ thoát ra. Cô đã sắp sửa bắt đầu thực hiện ngay lời đe dọa ấy, nhưng một lần nữa Linh tên lại hoảng lên vì lo cho cái bản thân quý hóa của gã. Gã ôm lấy cô trong hai cánh tay yếu ớt, khóc nứt nở. Cô không lấy tôi và cứu tôi ư, không để cho tôi cùng cô về ấp ư. Ôi Catherine thân yêu, xét cho cùng cô không nên đi khỏi. Cô phải tuân theo cha tôi. Cô phải như thế. Nhưng tôi phải tuân theo ba của tôi. Cô đáp và giải thoát cho ba tôi khỏi nỗi pháp phỏng chờ đợi đau đớn này. Cả một đêm rồi, ba tôi sẽ nghĩ gì? Hẳn ba đã lo lắng lắm rồi. Tôi sẽ phá hoặc đốt để mở lấy một lối thoát ra khỏi nhà này. Im đi, cậu không bị nguy hiểm gì. Nhưng nếu cậu ngăn tôi Linton Tôi thương yêu ba tôi hơn cậu đấy Nỗi sợ chết khiếp của gã Đối với sự nỗi giận của ông Hellcliff Khiến cô cậu lại trở nên hùng biện Cái hùng biện của kẻ hèn nhát Catherine gần như quẩn trí Tuy nhiên cô vẫn một mực quả quyết là cô phải về Đến lượt cô dùng đến giọng cầu khẩn Để thuyết phục gã dẹp nỗi đau đớn ích kỷ của mình đi Trong khi họ đang mãi tranh cãi Thì tên cai ngục của chúng tôi trở vào Ngựa của các người đã phóng đi mất tâm rồi Y nói Dạ kìa, Linh tên Lại sụp xịt rồi hả? Cô ấy đã làm gì mày hả? Nào Khóc nốt chỗ dở ấy đi Rồi đi ngủ Trong vòng một hai tháng nữa Con trai à Mày sẽ có thể mạnh tay trả đũa lại Những sự hành hạ bây giờ của cô ta Mày mòn mỏi ước mong tình yêu trong trắng phải không nào? Không cần gì khác nữa trên đời. Thế thì cô ấy sẽ lấy mày. Thôi đi ngủ. Đêm nay Zilla không có nhà. Mày phải tự cởi quần áo đấy. Im. Đừng có âm ý nữa. Một khi về phòng riêng của mày rồi, tao sẽ không đến gần nữa. Không việc gì phải sợ. May mà mày đã xoay sở được tạm tạm. Còn lại, tao sẽ lo nốt. Y vừa nói vậy, vừa giữ cửa ngõ cho con trai qua và gã này cung cút ra y hệt như một con chó tai cựp đang sợ chủ cấu tiếc định déo cho một cái. Cửa lại được khóa cẩn thận. Hellgriff tới gần lò sưởi nơi cô chủ tôi đang lặng lẽ đứng. Catherine ngước lên và bất giác đưa tay lên má. Sự kế cận với Y lại đánh thức một cảm giác đau đớn. Bất kỳ ai khác, khó không thể nghiêm khắc với cử chỉ con nít ấy, nhưng y thì cau mặt với cô và làu bảo: "Ồ, cô không sợ ta kia mà. Lòng can đảm của cô được hình khá thật. Bây giờ thì cô có vẻ sợ rồi đấy." "Bây giờ thì tôi sợ thật." cô đáp, bởi vì nếu tôi ở lại, ba tôi sẽ khổ sở, và làm sao tôi có thể chịu đựng được cái nỗi chính mình làm khổ ba khi mà ba, khi mà ba tôi Ông Halcliffe, hãy để cho tôi về, tôi hứa sẽ lấy linh tên. Ba tôi hẳn cũng muốn tôi làm thế, và tôi yêu linh tên. Tại sao lại muốn cưỡng bức tôi làm cái điều mà tôi sẵn sàng tự nguyện làm? Thử xem ông ta có dám cưỡng bức cô không? Tôi kêu lên, đất này có pháp luật, đội ơn Chúa là còn có pháp luật, mặc dù chúng ta ở một vùng hẻo lánh. Dí như ông ta có là con trai tôi đi nữa, tôi cũng sẽ tố cáo. Đây là loại tội ác không được hưởng quyền đặc miễn của giới tăng lữ đâu chú thích hồi ấy ở anh giới tăng lữ được hưởng đặc quyền là không bị xử tội hình ở các tòa án thế tục luật này về sau mở rộng ra giới thơ lại sau nhiều lần sửa đổi bị phế bỏ giới triều vua tro đệtứ vào năm 1827 hết chú thích im đi tên côn đồ nói quỷ tha ma bắt chị đi với cái thói bù lưu bù loa của chị rồi không cần chỉ nói vào. Cô Linton, tôi sẽ đặc biệt khó trái với ý nghĩ là ba cô sẽ khổ sở, tôi sẽ mãn nguyện đến không thể ngủ được đấy. Bằng cách cho tôi biết như vậy, cô đã phát hiện trúng cái biện pháp bảo đảm nhất để giữ cô lại dưới mái nhà tôi trong 24 giờ tới. Còn về việc cô hứa sẽ lấy Linten, tôi sẽ lo liệu cẩn thận để cô phải giữ lời vì cô sẽ không rời khỏi nơi này được cho tới khi điều đó hoàn thành. Vậy thì hãy cử U Ellen về báo cho ba tôi biết là tôi vẫn an toàn đi. Catherine thốt lên và khóc cay đắng. Hay là cưới ngay đi. Thật là tội nghiệp ba. U Ellen, ba sẽ nghĩ là chúng mình bị lạc đấy. Làm thế nào bây giờ? Không phải thế. Ông ta sẽ nghĩ là... Cô đã chán cảnh hầu hạ ông ta và chạy đi kiếm trò tiêu khiển. Healthgriff trả lời. Cô không thể phủ nhận là cô đã tự nguyện vào nhà tôi bất chấp lệnh cấm của ông ta mà. Và đương nhiên ở tuổi cô, cô phải thích vui chơi. Cô ắt là chán việc săn sóc một người bệnh mà người ấy chỉ là cha cô thôi. Catherine, những ngày hạnh phúc nhất của ông ta đã chấm dứt khi cuộc đời cô bắt đầu đấy. Ông ta đã nguyền rủa cô, tôi dám nói thế, về tội đã ra đời. Chỉ ít, tôi cũng đã nguyền rủa, và nếu ông ta nguyền rủa cô khi ông ta giả từ cõi đời thì cũng được thôi. Tôi sẽ phụ họa với ông ấy, làm gì tôi chẳng ưa gì cô, làm sao tôi phải ưa cô chứ? Cứ khóc đi, tôi thấy từ nay về sau, đó sẽ là trò tiêu khiển chủ yếu của cô đấy. Trừ khi Linton có thể đền bù cho cô về những mất mát khác, mà ông bố lo xa của cô có vẻ cho rằng nó có thể đền bù được. Những bức thư khuyên bảo và an ủi của ông ta giúp vui cho tôi đáo để. Trong bức thư gần đây, ông khuyên hòn ngọc của tôi nên chăm sóc kho vàng của ông và ân cần với bảo vật ấy khi làm chủ nó. Chăm sóc và ân cần, Hừm, thật nồng nàng tình cha con. Nhưng Linton đòi hỏi toàn bộ sự chăm sóc và ân cần cho bản thân nó kìa. Linton có thể sắm dài tiểu bạo chúa một cách hoàn hảo đấy. Nếu như mèo bị nhổ hết nanh vuốt, nó sẽ sẵn sàng ra tay hành hạ bao nhiêu con cũng được. Cô sẽ có thể kể cho bác nó nghe những chuyện hay ho về sự ân cần của nó khi cô trở về nhà. Tôi cam đoàn với cô như vậy. Cái ấy thì ông nói đúng, tôi nói, hãy giải thích tính cách của con trai ông, chỉ rõ cho nó giống ông những điểm nào nè, rồi thì tôi hy vọng thế, cô Cathy sẽ phải suy đi nghĩ lại trước khi lấy cái con mãn xà tinh ấy. Bây giờ tôi chẳng ngại gì mà không nói những phẩm chất đáng yêu của nó, y đáp, bởi vì cô ấy phải lấy nó hoặc là tiếp tục bị cầm tù, kèm theo cả chị luôn, cho đến khi chủ chị chết. Tôi có thể giam giữ cả hai ở đây hoàn toàn kín đáo. Nếu chị không tin thì cứ thử khuyến khích cô ấy rút lui lời hứa xem và chị sẽ có cơ hội để nhận định đấy. Tôi sẽ không rút lui lời hứa, Catherine nói. Tôi sẽ cưới Linton trong giờ này nếu sau đó tôi có thể sang Uptrash Course. Ông Heathcliff, ông là một người tàn ác nhưng ông không phải là con quỷ dữ. Và chắc ông không nở hủy hoại hẳn tất cả hạnh phúc của tôi Chỉ vì ác tâm đơn thuần Nếu ba tôi nghĩ là tôi đã chủ tâm bỏ người Và chết trước khi tôi trở về Làm sao tôi có thể sống nổi chứ Tôi đã thôi không khóc nữa Mà quỳ xuống đây dưới chân ông Và sẽ không đứng dậy Không rời mắt khỏi mặt ông Chừng nào ông chưa nhìn lại tôi Không, ông đừng ngoái đi Hãy nhìn Ông sẽ không thấy gì khiêu khích ông. Tôi không căm ghét ông đâu. Tôi không giận ông đã đánh tôi. Chú, à, chú, chú ơi, trong đời chú đã, chú, chú chưa bao giờ yêu ai chưa? Chưa bao giờ à? Chú phải nhìn lấy một lần đi chứ. Cháu khốn khổ biết mấy. Chú không thể không ái ngại và không thương hại cháu. buông những ngón tay kỳ nhông của ngươi ra và xê ra, Kẻo tàu đá cho bây giờ. Halfcliff kêu lên, đẩy cô một cách thô bạo. Thà một con rắn ôm ta còn hơn. Mà quỷ thật, làm sao mà ngươi có thể mơ tưởng đến chuyện xung xoe nịnh hót ta nhỉ? Ta ghét ngươi lắm. Y nhúng dai, thực tế là rùng mình như sởn gai ốc gì kinh tởm. Dịch ghế lùi lại trong khi tôi đứng dậy và mở miệng bắt đầu chửi bới thẳng thường một tràn. Nhưng mới giữa câu đầu tôi đã bị chẹn hỏng bởi một lời đe dọa sẽ bị nhốt riêng vào một phòng nếu còn thốt lên một tiếng nào nữa. Trời đang dần tối, chúng tôi nghe thấy có tiếng người ở đằng cổng giường. Chủ nhà lập tức chạy dội ra. Y vẫn sáng suốt, còn chúng tôi thì mụ mẫm cả rồi. Có tiếng nói chuyện độ 2-3 phút và Y trở vào một mình. U cho rằng đó là gã anh họ heo tên của cô đấy. Tôi nhận xét với Catherine, ước gì anh ta đến, biết đâu anh ta chẳng về phe chúng ta. Nghe lõm thấy tôi nói vậy, heo Cliff cãi chính. Đó là ba tên đầy tớ ở bên ấp được phái đi tìm các người đấy. Đáng lẽ chị nên mở một cái cửa sổ mắt cáo mà gọi ra. Nhưng tôi dám thề rằng, con nhỏ này lấy làm mừng, chị đã không làm thế. Nó mừng gì bị bắt buộc ở lại. Tôi tin chắc chắn như vậy. Khi biết mình đã để lỡ dịp may, cả hai chúng tôi hòa lên để mặt nỗi đau út trào ra không kềm chế. Y để cho chúng tôi kêu khóc cho đến 9 giờ đêm, rồi Y bảo chúng tôi lên gác qua nhà bếp đến phòng dealer. Tôi thầm thì khuyên cô nên làm theo. Ở đó có thể chúng tôi xoay sở chuồn qua được ô cửa sổ hoặc lên căn gác xếp và từ đó chui ra cửa mái cũng nên. Nhưng cửa sổ cũng hẹp như những cửa sổ dưới nhà và cửa mái gác xếp thì chẳng hồng gì tới được vì chúng tôi lại bị nhốt chặt như trước. Cả hai chúng tôi đều không nằm. Catherine đứng bên cửa sổ mắc cáo, khắc khoải chờ sáng, mặc cho tôi luôn miệng dỗ đi nghỉ. Trước sau chỉ trả lời bằng một tiếng thở dài thường thường. Không biết làm gì hơn, tôi bèn ngồi trong một chiếc ghế Vừa đu đưa, vừa nghiêm khắc phán xét mình, vì bao lần sao nhãn bổn phận. Chính những sơ suất đó, bây giờ tôi ngạc nhiên nhận ra thế, đã gây nên mọi bất hạnh của các chủ tôi. Thực tế thì đâu phải thế, tôi biết, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi giữa cái đêm não nùng ấy thì lại là như thế. Và tôi nghĩ chính Hellcliff còn nhẹ tội hơn mình. 7 giờ sáng, y đến và hỏi cô Linton đã dậy chưa. Cô chạy ngay ra cửa trả lời. Rồi. Vậy thì đi. Y vừa nói vừa mở cửa và kéo cô ra. Tôi đứng dậy định đi theo nhưng Y khóa lại. Tôi đòi được thả ra. Chịu khó một tí u già. Y đáp. Lát nữa tôi sẽ sai mang bữa điểm tâm lên cho chị. Tôi giận dữ đấm thình thịt vào dán cửa. Lây then cửa kêu cành cạch. Và Catherine hỏi tại sao còn nhốt tôi. Y trả lời là tôi phải ráng chịu một tiếng nữa Rồi họ đi khỏi Tôi phải ráng chịu hai ba tiếng Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng chân Không phải là tiếng chân Hellcliff Tôi mang cho bà cái gì để bà ăn đây Một giọng nói cất lên Mở cửa ra Sốt sắn làm theo Tôi thấy Hellton bưng một lô thức ăn Đủ cho tôi dùng cả ngày Cầm lấy Gã dúi cái khay vào tay tôi nói thêm Hãy nán lại một chút. Tôi màu đầu. Không, gã kêu lên và rút lui, mặc những lời cầu khẩn của tôi tuôn ra để giữ gã lại. Và cứ như thế, tôi bị giam ở đó cả ngày, rồi cả đêm hôm sau nữa. Rồi một hôm và một hôm nữa. Tất cả năm đêm và 4 ngày, không thấy ai khác ngoài heo tên mỗi buổi sáng một lần. Gã quả là một cai ngục mẫu mực, quào quạo, câm điếc, Đối với mọi cố gắng khơi động lòng thương Hoặc ý thức công bằng Buổi sáng Hay đúng hơn là đầu buổi chiều Ngày thứ năm Một tiếng chân khác tiến lại gần Nhẹ hơn và gần hơn Và lần này thì nhân vật nọ bước vào buồn Đó là Zeele Đầu đội mũ lụa đen quàng khăn sam đỏ thắm Một cái làn gỗ liễu lũng lẳng nơi cánh tay Ô lạy chúa Bà Đinh Chị ta kêu lên cha Thế mà ở Trimerton, họ đặt chuyện về bà đấy. Tôi chẳng tin, nhưng mà họ bảo bà bị sa lầy ở đầm ngựa đen với cả cô tiểu thư nữa. Cho đến khi ông chủ bảo tôi là đã tìm thấy bà, và ông ấy đã sắp xếp cho bà ở đây. Ôi chào, chắc hẳn bà đã ngoi lên được một cái đảo, phải không? Và bà đã ở cái xó ấy bao lâu nào? Kể cho tôi nghe đi. Có phải ông chủ đã cứu bà không, bà Đinh? Nhưng... Trong bà chẳng gầy đi mấy Bà không đến nỗi yếu sức lắm Phải không Ông chủ nhà chị là một tên khốn kiếp Tôi đáp Rồi hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này Hắn không cần phải bịa ra như thế Mọi sự sẽ được giạch trần Bà định nói gì Ziller hỏi Đó không phải là chuyện ông ta bịa ra Họ đồn như vậy ở trong làng Về chuyện bà bị lạc trong đầm lầy ấy Khi về nhà Đến chỗ Onser Này cậu heo tên, từ hôm tôi đi có những điều kỳ lạ đã xảy ra, thương thay cho cái cô gái và cái bà Nellie Dean ấy. Cậu ta nhìn trừng trừng, tôi ngỡ cậu ta không nghe tin gì, bèn kể lại lời đồn đại. Ông chủ lắng nghe và chỉ mỉm cười một mình rồi nói, nếu họ đã ở trong đầm thì bây giờ họ đã ra khỏi đó rồi. Dì lơ ạ. Nellie, chính lúc này đây, đang ở trong buồn của chị, Chị có thể bảo mụ ấy cút đi khi nào chị lên đó. Chìa khóa đây nè, nước đầm lầy ngấm dao đầu mụ ấy. Và đáng ra mụ đã chạy về nhà hoàn toàn hóa dại. Nhưng ta đã chữa cho mụ, đến khi mụ tỉnh trí lại. Chị có thể bảo mụ về ấp ngay lập tức nếu đủ sức. Và chuyển lời nhắn của ta là cô tiểu thư sẽ theo về kịp thời để đưa ma dị điền chủ. Ôi, ông Edgar chết rồi à? Tôi hổn hện. Ôi! Di lơ! Di Chưa, chưa. Ngồi xuống đã bà ơi. Chị ta đáp. Bà vẫn còn ốm đấy. Ông ấy chưa chết. Bác sĩ Kenneth cho rằng ông còn kéo dài được một ngày nữa. Tôi vừa gặp bác sĩ và hỏi chuyện ông ở trên đường cái. Tôi không ngồi xuống mà vớ lấy mũ áo hối hả đi xuống nhà vì đường đã thông. Bước vào chính sảnh Tôi nhìn quanh tìm xem có ai để hỏi về Catherine. Cửa mở rộng và nắng tràn đầy nhà, nhưng hình như chẳng có ai cả. Tôi đang lưỡng lự không biết nên đi ngay hay quay lại tìm cô chủ thì một tiếng ho nhẹ kéo sự chú ý của tôi về phía lò sưởi. Một mình Linton nằm trên ghế tủ, mất một thỏi đường phèn, mắt lờ đờ theo dõi những cử chỉ của tôi. "Tiểu thư Catherine đâu?" Tôi nghiêm khắc hỏi. Cho là vớ được một gã như mình thế này, mình có thể nạt cho gã sợ mà khai ra. Gã tiếp tục mút như một đứa bé ngây thơ. Cô ấy đi chưa? Tôi nói. Chưa. Gã đáp. Cô ấy ở trên gác. Cô ấy không được đi. Chúng tôi không cho phép. Cậu không cho phép hả? Đồ nhãi nhách, ngu xuẩn. Tôi thốt lên. Hãy chỉ phòng cô ấy cho tôi ngay. Kẻo tôi cho cậu hát tuần eo éo lên bây giờ. À, bà muốn thế hả? Nhưng cha tôi sẽ cho bà hát cải lương nếu bà định tới đó. Gã đáp, ông ấy bảo tôi không phải dịu dàng với Catherine. Cô ta là vợ tôi, sẽ thật nhục nhã nếu cô ấy muốn bỏ tôi. Ông bảo cô ta căm ghét tôi và muốn tôi chết để lấy tiền của tôi. Nhưng mà cô đừng hòng lấy được, cũng đừng hòng về nhà. Đừng bao giờ hòng nhé. Tha hồ cho cô ấy muốn khóc và muốn ốm mấy cũng vậy thôi. Gã lại tiếp tục cái công việc lúc trước, mắt nhắm lại như muốn ngủ. Cậu have grief. Tôi lại nói, lẽ nào cậu đã quên mất cả sự ân cần của Catherine đối với cậu mùa đông năm ngoái khi cậu tuyên bố yêu cô, khi cô mang sách đến cho cậu, hát cho cậu nghe và bao lần băng qua gió tuyết đến gặp cậu. Tối nào bị lỡ là cô lại khóc vì thương cậu thất vọng lúc bấy giờ chính cậu đã cảm thấy là cô trăm lần quá tốt với cậu đến nay cậu lại đi tin những lời nói dối của cha cậu và mặc dù cậu biết rõ ông ấy ghét cả hai cô cậu cậu về hùa với ông ấy chống lại cô thật là lòng biết ơn quý hóa quá nhỉ khóe miệng linh tên dịu xuống và gã rút thoải đường phèn ra khỏi môi phải chăng cô ấy đến đồ gió hú vì ghét cậu Tôi nói tiếp, cậu thử nghĩ xem, còn về tiền bạc của cậu thì thậm chí cô ấy cũng chẳng biết cậu có của nả gì nữa. Cậu vừa nói là cô ấy đang ốm, thế mà cậu bỏ mặt cô trên kia trong một ngôi nhà xa lạ. Cậu là người đã từng cảm thấy cái nỗi bị bỏ mặt như thế nào? Cậu có thể thương cho những đau khổ của bản thân mình và cô ấy cũng đã thương cho nỗi niềm đó, nhưng cậu nào có thương nỗi đau của cô ấy? Nói đến đây, tôi trao nước mắt. Cậu thấy đấy, cậu help Cliff. Tôi chỉ là một kẻ làm công thôi, một phụ nữ lớn tuổi. Còn cậu thì sau khi giả bộ yêu thương đến thế, lại có lý do để gần như tôn thờ cô. Cậu có bao nhiêu nước mắt đều dành cho bản thân hết và nằm ươn ra kia hoàn toàn thư thái. Ái chà, cậu là đồ ích kỷ, đồ không có trái tim. Tôi không thể ngồi lại bên cô ấy. Gã cậu có trả lời. Tôi không muốn ngồi lại một mình. Cô ấy khóc đến nỗi tôi không chịu nổi. Cô ấy không chịu nín, mặc dù tôi dọa sẽ gọi cha tôi đến. Tôi có gọi ông ấy một lần thật, và ông dọa sẽ bóp cổ cô nếu cô không im. Nhưng lúc ông ấy vừa rời khỏi phòng, là cổ lại bắt đầu ngay lập tức rên rỉ thang thở suốt đêm, mặc dù tôi bực mình thét lên rằng tôi không ngủ được. Thế ông Hellcliff có nhà không? Tôi hỏi khi nhận thấy kẻ đê tiện này không thể nào thông cảm được những cực hình tinh thần của cô chị họ gã. Ông ấy ở ngoài sân, gã đáp, đang nói chuyện với bác sĩ Kenneth. Ông này bảo rốt cuộc bác tôi sắp chết thật. Tôi lấy làm mừng vì sao ông ta, tôi sẽ là chủ ấp đó. Catherine thường gọi đó là nhà của cô ta. Không phải của cô, đó là của tôi. Cha tôi bảo mọi thứ cô có đều là của tôi. Tất cả những cuốn sách hay ho của cô đều là của tôi. Cô ấy hứa cho tôi hết, cả những con chim xinh đẹp, cả con ngựa mini nếu tôi lấy được chìa khóa đem đến phòng cô và để cho cô ra. Nhưng cô tôi bảo cô ấy chẳng có gì để mà cho. Tất cả, tất cả mọi thứ đó đều là của tôi mà. Thế rồi cô ấy khóc và lấy ra một bức ảnh khỏi cổ, bảo rằng tôi sẽ không lấy được cái ấy. Hai cái ảnh trong một cái vỏ bằng vàng, một bên là mẹ cô, bên kia là ba cô, hồi hai người còn trẻ. Đó là hôm qua. Tôi nói, ảnh cũng là của tôi nốt, và cố giành lấy. Cái đồ thần nanh đỏ mỏ ấy không chịu, đẩy tôi ra làm tôi đau. Tôi hét toán lên, làm cô ta sợ. Nghe thấy cha tôi đến, cô liền bẻ bản lề, chia đôi cái giỏ, cho tôi bức ảnh của mẹ cô. Còn cái kia, cô tìm cách giấu đi, nhưng cha tôi hỏi có chuyện gì, và tôi nói rõ đầu đuôi. Ông ấy tước cái của tôi, và ra lệnh cho cô đưa cái của cô cho tôi. Cô không chịu, và ông ấy đánh cô ngã, rút nó khỏi sợi dây chuyền, rồi lấy chân giảm nát. Vậy chứ cậu có khoái khi thấy cô bị đánh không? Tôi hỏi, lân la gợi chuyện theo chủ định riêng của tôi. Tôi làm lơ, gã đáp, tôi nhắm mắt làm ngơ khi thấy cha tôi đánh một con chó hay con ngựa. Ông ấy đánh phủ phàng lắm, tuy nhiên mới đầu tôi cũng thích. Cô ấy đáng để phạt vì tội đẩy tôi. Nhưng khi cha tôi đi khỏi, cô ấy bảo tôi đến chỗ cửa sổ rồi chỉ cho tôi thấy... Má cô bị toạt ở bên trong vì đập vào răng và miệng đầy máu. Rồi cô dung những mảnh dụng của tấm ảnh lại đến ngồi quay mặt vào tường và từ đó không nói với tôi câu nào. Đôi lúc tôi nghĩ cô không nói được gì đâu. Tôi không thích nghĩ như thế, nhưng cô ấy thật khó bảo. Cứ khóc liên miên, trồng tái nhật và mang dại đến nỗi tôi phải phát sợ đấy. Nếu cậu muốn thì cậu có thể lấy được cái chìa khóa chứ? Tôi hỏi, phải, khi nào tôi ở trên gác, gã đáp, nhưng bây giờ tôi không đi lên gác được. Nó ở trong phòng nào? Tôi hỏi, ồ, tôi sẽ không nói cho bà biết đâu, đó là bí mật của chúng tôi mà. Cả heo tình lẫn di không ai được biết. Ôi chào, bà làm cho tôi mệt rồi, thôi bà đi đi. Và gã quay mặt ấp vào cánh tay Lại nhắm mắt Tôi xét thấy tốt nhất là đi luôn Không gặp Heathcliff Và từ bên ấp Phái người sang ứng cứu cô chủ tôi Thấy tôi về Các bạn gia nhân của tôi hết sức ngạc nhiên Và vui mừng vô hạn Khi nghe nói cô chủ nhỏ vẫn còn an toàn Hai ba người đã định chạy ù lên cửa phòng ông Edgar Hô to tin đó Nhưng tôi đành đích thân lên báo Mới mấy ngày mà tôi thấy ông đổi khác biết bao. Ông nằm đó như hình ảnh sầu tuổi và cam chịu chờ chết. Trông ông rất trẻ. Tuy tuổi thật của ông là 39, người ta có thể đoán ông trẻ hơn 10 tuổi là ít. Ông đang nghĩ đến Catherine vì ông thì thầm gọi tên cô. Tôi sờ vào tay ông và nói, Catherine đang đến, ông chủ thân yêu ạ Tôi thì thào. Cô ấy vẫn sống, khỏe mạnh và sẽ có mặt đây đêm nay. Tôi hy vọng thế. Tôi run sợ trước tác động đầu tiên của tin đó. Ông nhổm người dậy, háo hức nhìn quanh phòng, rồi lại nằm giật xuống ngất đi. Khi ông vừa hồi tỉnh, tôi liền kể lại cuộc thăm giếng cưỡng bức và vụ giam giữ chúng tôi bên trại đồi. Tôi nói Hellcrieff đã cưỡng bức tôi phải vào. Điều đó không hoàn toàn đúng sự thật. Tôi cố nói thật ít về những tật xấu của Linh và cũng không mô tả hoàn toàn cách cư xử tàn bạo của cha gã. Ý đồ của tôi là cố không rót thêm đắng cay nữa vào ly rượu đời sầu tuổi đã tràn của ông, nếu có thể. Ông đoán rằng một trong những mục đích của kẻ thù của ông là giành lấy tài sản riêng cũng như đất trại về con trai hắn. Hay đúng hơn về bản thân hắn. Tuy nhiên, Tại sao hắn không chờ đến khi ông chết? Đó là điều mà chủ tôi không hiểu nổi. Vì ông đâu có hay, bác cháu ông sẽ cùng từ giả cõi đời với khoảng cách rất gần nhau. Dù sao, ông cũng cảm thấy nên sửa lại chút thư thì tốt hơn. Thay vì để tài sản của Catherine cho chính tay cô toàn quyền sử dụng, ông quyết định giao nó cho những người được ủy thác trong nom để dùng cho cô lúc sinh thời và cho các con cô nếu có sau khi cô chết. Bằng cách đó, nó không thể rơi vào tay Hellcliff nếu Linton chết. Được lệnh ông, tôi phái một người tiềm viên đại tụng và bốn người khác mang vũ khí tiện dụng đến đòi kẻ giam giữ cô chủ nhỏ của tôi phải thả cô về. Cả hai cánh đều gặp khó khăn, làm công việc rất chậm trễ. Người đầy tớ đi một mình trở về trước. Anh ta nói rằng khi đến nhà ông Green luật sư thì ông ấy đi vắng và anh phải đợi hai tiếng mới thấy ông về. Rồi ông Green bảo là ông có chút gì cần làm ở trong làng, nhưng sẽ có mặt ở ấp Thrash Cross trước sáng. Toán bốn người cũng về không, mang tin nhắn Catherine bị ốm quá, không rời phòng được, và Hellcliff không chịu để cho họ gặp cô. Tôi mắng mấy anh chàng ngớ ngẩn đã cả tin nghe câu chuyện bị ở đó. Tôi không muốn kể lại cho ông chủ tôi biết, mà quyết định sáng ra sẽ kéo cả một đoàn sang trại đồi, tấn công thực sự. Trừ phi cô nữ nhân được trả lại cho chúng tôi một cách ôn hòa. Nhất định cha cô sẽ được gặp cô. Tôi nguyện đi nguyện lại, dù tên quỷ kia có bị giết trên bậc cửa nhà hắn trong khi tìm cách ngăn cản. May thay, tôi khỏi phải cất công đi sang đó, chuốc lấy phiền hà vào thân. Lúc 3 giờ sáng, tôi xuống nhà tìm kiếm một bình nước Và đang cầm trong tay đi qua hành lang Thì một tiếng gõ mạnh đột ngột ở trước cửa Làm tôi giật bắn người À chắc là Green Tôi trấn tỉnh lại Chỉ có thể là Green thôi Và đi tiếp định cử ai khác ra mở cửa Nhưng tiếng gõ lặp lại Không to mà vẫn riết rống Tôi đặt bình nước lên lan can Và hối hả tự mình ra mở cửa cho ông ta vào Trăng trung thu sáng dằn dặt ở bên ngoài Không phải viên đại tụng, mà chính cô chủ nhỏ thân thương của tôi nhảy lên, ôm cổ tôi nức nở. Ellen! Ellen! Ba còn sống không? Còn! Tôi kêu lên. con Thiên thần của tôi ạ! Ba vẫn còn sống đấy. Đội ơn Chúa, em lại về an toàn với chúng tôi. Mặc dù thở không ra hơi, cô muốn chạy bay lên gác, đến phòng của ông Linton, nhưng tôi bắt cô ngồi xuống ghế uống nước. Giá rửa bộ mặt tái nhợt của cô, lấy tập về của tôi cọ cho nó hơi hồng hồng lên, rồi tôi bảo tôi phải lên trước báo là cô đã về. Tôi khẩn xin cô nói là sẽ hạnh phúc với con trai Heathcliff. Cô to mắt nhưng chợt hiểu tại sao tôi lại khuyên nói dối thế, nên cam đoan với tôi là sẽ không phàn nàn, nhưng tôi không đủ can đảm giữ cuộc hội ngộ của hai cha con. Tôi đứng ngoài cửa phòng khoảng một khắc đồng hồ, Rồi mới vào Và hầu như không dám lại gần giường Tuy nhiên mọi sự đều bình thản. Sự tuyệt vọng của Catherine Cũng lặng lẽ như niềm vui của cha cô Bề ngoài cô bình tĩnh động viên ông Đôi mắt ông ngước lên Dường như giảng ra gì sung sướng ngây ngất Dán vào từng nét mặt của cô Edgar đã chết trong hạnh phúc Ông lốc hú à Chủ tôi đã chết như vậy Hôn má con gái, ông thì thầm. Ba đang đi đến với mẹ con đây. Dạ con, đứa con bé bỏng thân yêu, rồi con cũng sẽ đến với ba mẹ. Ông không động đậy, cũng không nói năng gì nữa, nhưng vẫn tiếp tục cái nhìn say mê rạng rỡ ấy, cho đến khi mặt ngừng đập lúc nào không biết, và hồn lìa khỏi xác. Không ai nhận biết chính xác ông chết lúc nào, vì ông đi rất nhẹ nhàng, không hề vật giả. Hoặc là Catherine đã hết nước mắt, hoặc là nỗi đau buồn đè nặng, khiến nước mắt không chảy ra được. Cô ngồi đó, mắt ráo hoảnh cho đến khi mặt trời mọc. Cô ngồi đến tận trưa, và ác hẳn vẫn còn ngồi suy tưởng bên giường người chết, nếu tôi không nhất quyết năn nỉ cô ra ngoài nghỉ đôi chút. Cũng may mà tôi dỗ được cô đi ra, Vì đến giờ ăn trưa, viên luật sư xuất hiện, tay này đã đến đồi gió hú nhận chỉ thị phải xử sự như thế nào. Hắn đã bán mình cho Heathcliff. Đó là nguyên nhân khiến hắn trì hoãn không đến ngay khi chủ tôi cho gọi. May thay không một ý nghĩ lo toan về công việc thế sự đến quấy rối tâm trí ông chủ sau khi con gái ông trở về. Green dành lấy việc điều khiển mọi sự và mọi người ở ấp. Hắn báo cho tất cả gia nhân thôi việc trừ tôi. Hắn còn định đẩy quyền ủy thác của mình tới mức khăng khăng bảo là không nên chôn Edgar Linton bên cạnh vợ mà ở trong nghĩa trang nhà thờ cùng với gia đình ông. Nhưng để ngăn chặn điều ấy, đã có bản chút thư cùng sự phản đối kịch liệt của tôi đối với mọi vi phạm những quy định trong đó. Đám tàn cử hành dội vàng Catherine, giờ là bà Linton Healthcliffe, Được ở ấp cho đến khi thi hài cha cô rời khỏi đấy. Cô kể lại cho tôi nghe là cuối cùng nỗi đau đớn của cô đã thúc đẩy Linton đánh liều, giải thoát cho cô. Cô có nghe thấy những người tôi phái đến to tiếng ở ngoài cửa nhà và hiểu ý nghĩa câu trả lời của Heathcliff. Điều đó dồn cô đến chỗ tuyệt vọng. Linton bị đưa lên phòng khách nhỏ ngay sau khi tôi đi khỏi. Thấy thế đâm hoảng, bèn đi kiếm chìa khóa trước khi cha gã trở lên. Gã đã khôn ngoan, mở khóa, rồi dặn lại khóa mà không đóng cửa. Đến giờ đi ngủ, gã xin được nằm với heo tình. Riêng lần này, kiến nghị của gã được chấp thuận. Catherine lẻn ra trước lúc rạng sáng. Cô không dám ra đằng cửa lớn, sợ lũ chó sủa gian báo động. Cô thăm dò các phòng trống và xem xét các cửa sổ. Mày sao, vào trốn phòng cũ của mẹ, cô chui qua cửa sổ một cách dễ dàng và chuyển sang một cây linh sam kề đó tụt xuống đất. Kẻ đồng lõa với cô bị phạt về tội đã góp phần vào cuộc tẩu thoát, mặc dù gã chỉ tham gia bằng những khoé giặt sục rẻ. Suy nghĩ về tổn thất vừa rồi, lòng buồn tê tái, một trong hai chúng tôi đã đến lúc tuyệt vọng, khi thị dự đoán hú họa về tương lai mù mịt, chúng tôi vừa mới nhất trí rằng số phận khả quan nhất có thể chờ đợi Catherine là được phép tiếp tục ở ấp, chí trong khi Linton còn sống, còn gã thì được phép sang đây với cô và tôi ở lại làm quản gia. Điều đó xem ra là một cách thu xếp có phần quá thuận lợi nên khó có hy vọng đạt được. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng và đã bắt đầu khắp khởi với triển dọng giữ được chỗ ở, việc làm, nhất là cô chủ nhỏ yêu dấu của mình. Đang lúc đó thì một gia nhân trong số bị thải nhưng chưa đi, hớt hơ hớt hải chạy vào và nói, cái lão quỷ sứ Hellcliff đang đi qua sân, anh ta có cần phải đóng sập cửa vào mặt y không? Giá chúng tôi có điên đầu đến độ ra lệnh làm như thế thì cũng chẳng kịp. Y không cần nghi thức gõ cửa hoặc xưng danh gì hết. Y là chủ và y sử dụng đặc quyền của chủ nhân là cứ vào thẳng không cần nói nửa lời. Định hướng theo tiếng của người đến báo tin cho chúng tôi, y tiến về phía phòng đọc sách, bước vào, ra hiệu cho người kia đi ra. Và đóng cửa lại Vẫn là căn phòng mà Y được đưa vào Với danh nghĩa là khách 18 năm trước đây Vẫn dần trăng ấy chiếu sáng qua cửa sổ Và dẫn cảnh thu ấy ở bên ngoài Chúng tôi chưa thắp nến Nhưng cả căn phòng vẫn đủ sáng Thậm chí thấy rõ cả những bức chân dung trên tường Cái đầu kiều diễm của bà Linton Và bộ mặt thanh nhã của chồng bà Heathcliff tiến đến lò sửi Thời gian cũng không làm thay đổi con người y mấy tí Dẫn người đàn ông ấy Có lẽ bộ mặt đen đúa của y Có phần tái xám hơn và bình thản hơn Thân hình nặng nề thêm chút đỉnh Ngoài ra chẳng có gì khác nữa Catherine đã bật dậy Toàn lao bổ ra ngoài Thì vừa trông thấy y Đứng lại Y nói, nắm cánh tay cô giữ lại. Không có chạy trốn nữa. Cô định đi đâu hả? Tôi đến kiếm cô về nhà đây. Tôi hy vọng cô sẽ là một đứa con dâu biết bổn phận và đừng có khuyến khích con trai tôi không dân lời nữa. Tôi đã bối rối không biết nên phạt nó như thế nào khi phát hiện ra giai trò của nó trong vụ này. Nó mỏng manh như tơ nhện, chỉ búng một cái là tan. Nhưng qua bộ dạng của nó, cô sẽ thấy là nó đã bị trừng trị đích đáng. Tối hôm kia, tôi đưa nó xuống nhà, chỉ để nó ngồi trên ghế thôi và sau đó không hề động đến. Tôi bảo Helton đi ra ngoài để riêng hai cha con tôi lại ở trong phòng. Hai tiếng sau tôi gọi Joseph đưa nó lên và từ đó sự hiện diện của tôi trên thần kinh nó có sức ám ảnh như một bóng ma. Tôi cam đoan rằng nó luôn thấy tôi, kể cả lúc tôi giắng mặt. Heaton nói ban đêm nó thức dậy và kêu thét cả tiếng đồng hồ, gọi cô đến che chở khỏi sự hành hạ của tôi. Dù cô có ưa cái thằng bạn gối chăn quý hóa của cô hay không thì cô cũng cứ phải đến. Giờ đây phận sự của cô là phải lo cho nó. Tôi xin nhường lại cho cô mọi quan tâm của tôi đối với nó. Tại sao không để cho Catherine tiếp tục ở đây? Tôi khẩn khoảng và cho cậu Linton sang bên này. Vì ông ghét cả hai, ông sẽ không thấy nhớ họ đâu. Họ chỉ có thể là một sự rầy ra thường nhật đối với trái tim thuần những tình cảm phi tự nhiên của ông thôi. Tôi đang kiếm một người thuê ấp này, y đáp, và nói thiệt tình tôi cần có các con quanh mình. Với lại con nhỏ này ăn cơm của tôi thì phải hầu hạ tôi chứ. Tôi chẳng vạ gì mà nuôi nó trong xa hoa và lười biếng sau khi Linton chết. Mau lên và chuẩn bị ngay đi. Đừng có buộc ta phải cưỡng bức cô. Tôi sẽ sang. Catherine nói. Giờ đây tôi chỉ có Linton để mà yêu thương ở trên đời. Và mặc dù ông đã làm hết cách để khiến cậu ấy trở thành đáng ghét đối với tôi và trở thành đáng ghét đối với cậu ấy, ông vẫn không thể làm cho chúng tôi thù ghét nhau được. Và tôi thách ông hành hạ làm cậu ấy đau đớn trước mặt tôi. Tôi thách ông làm cho tôi sợ đấy. Cô thật là một kiện tướng huynh hoang. Heldcliffe đáp, nhưng ta đâu có ưa cô đến độ hành hạ nó cho đau đớn để làm vui lòng cô. Cô sẽ được hưởng trọn vẹn sự hành hạ đến tận cùng. Không phải ta sẽ khiến nó trở thành đáng ghét đối với cô, mà chính là cái tinh thần khả ái của bản thân nó. Việc cô chạy trốn và những hậu quả của việc đó đã làm nó chết cay chết đắng. Đừng có chờ đợi những lời cảm ơn về sự tận tâm cao quý của cô. Và ta đã nghe nó khoang khoái tả cho Ziller hình dung thấy rằng nó sẽ làm gì nếu nó cường tráng như ta. Quỳnh hướng đã có sẵn đó và chính sự yếu đuối của nó sẽ mài sắc trí khôn để tìm một cái gì thay thế cho sức mạnh. Dân, tôi biết Linton có bản tính xấu. Catherine nói, cậu ấy là con trai ông mà. Nhưng tôi lấy làm mừng là mình có một bản tính tốt hơn để tha thứ tật xấu của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy yêu tôi và vì thế tôi yêu cậu ấy. Ông Heathcliff, ông không có ai để yêu ông. Và dù ông có làm chúng tôi điêu đứng đến đâu, chúng tôi vẫn tìm thấy sự phục tùng trong ý nghĩ là sự tàn ác của ông xuất phát từ chỗ ông còn khốn khổ hơn cả chúng tôi nữa. Ông đang khốn khổ phải không nào Trơ trọi như quỷ Và thèm muốn ghen ghét như quỷ Không ai yêu ông Không một ai sẽ khóc Khi ông chết Tôi không muốn ở địa vị ông Catherine nói với một vẻ đắc thắng U ám Cô như đã quyết định hòa mình vào tinh thần Của cái gia đình tương lai Và lấy những đau khổ của kẻ thù Làm điều thích thú Mày sẽ ân hận với địa vị bản thân ngay bây giờ Bố chồng cô nói Nếu mày đứng đó thêm một phút nữa, xéo đi, đồ phù thủy và soạn đồ đạc đi. Cô rút lui, dẻ khinh bỉ. Trong khi cô vắng mặt, tôi bắt đầu gian nài xin thay thế Zilla ở bên đồi, nhưng Y nhất định không chịu. Y bảo tôi im, và rồi lần đầu tiên đảo mắt quanh phòng một lượt, nhìn hai bức chân dung. Sau khi ngắm bức của bà Linton, Y nói, Tôi sẽ cho mang cái ảnh này về bên nhà. Không phải vì tôi cần nó, nhưng Y quay phát lại chỗ lò sưởi và nói tiếp với cái vẻ mà vì không tìm được chữ đắt hơn, tôi đành gọi đó là một nụ cười. Tôi sẽ kể cho chị nghe tôi đã làm gì hôm qua. Tôi đã gạ được lão bỏ nhà thờ, tức lão đào huyệt cho Linton, xúc đất khỏi nắp áo quang nàng và tôi mở ra. Có lúc tôi đã nghĩ mình cứ ở lại luôn đấy cho rồi, đó là khi tôi lại trông thấy mặt nàng, vẫn là mặt nàng như xưa. Lão bỏ phải giấc dã lắm mới khiến được tôi động đậy Nhưng lão bảo mặt xác chết sẽ thay đổi nếu có không khí chuyển động trên đó, cho nên tôi nạy rời một bên áo quang rồi lại phủ đất lên. Không phải bên mé linh tên đâu, quỷ thà ma bắt hắn đi, tôi ước sao hắn bị hàng bén trong chì cho rồi. Tôi đã đút tiền cho lão bỏ để hắn kéo ra khi nào tôi được đặt nằm xuống đó và rút luôn mé bên áo quang tôi ra một thể. Tôi sẽ thu xếp được như vậy. Rồi khi Linh ngó đến chúng tôi, hắn sẽ không biết ai là ai nữa. Ông thật quỷ quyệt quá đi, ông Hellcliff. Tôi kêu lên, quấy rối người chết như thế, ông không thấy xấu hổ sao? Tôi không quấy rối ai cả, chị Nellie ạ. Y đáp Tôi đã đem lại cho bản thân chút thoải mái Giờ đây tôi sẽ thư thái hơn nhiều Và chị cũng có cơ hội tốt hơn Để giữ tôi dưới ba tất đất khi tôi nằm đó Quấy rối nàng ư Không, chính nàng đã quấy rối tôi thì có Cả đêm lẫn ngày Suốt 18 năm trời không ngừng Không chút hối hận Cho đến tận đêm qua Và đêm hôm qua Tôi đã yên ổn Tôi mơ thấy mình ngủ giấc ngủ cuối cùng bên cạnh người thương đang ngủ ấy Tim ngừng đập bên tim nàng Và má tôi cống lạnh kề má nàng Nếu như bà ấy đã tan ra thành đất Hoặc tệ hơn nữa Thì ông sẽ mơ thấy cái gì Tôi nói Thì thấy mình tan ra cùng với nàng Và lại càng sung sướng hơn chứ sao Y đáp Chỉ tưởng tôi sợ sự biến đổi theo kiểu đó sao Tôi đã chờ đợi một sự thay đổi như thế khi nhấc nắp dán lên. Nhưng tôi bằng lòng hơn thế nếu sự thay đổi đó chỉ bắt đầu khi tôi cũng dự phần vào đó. Với lại, nếu tôi không tiếp nhận được một ấn tượng rõ rệt về những nét mặt bình thản của nàng, thì ắc sẽ khó mà xóa bỏ cái cảm giác kỳ quái nọ. Nó bắt đầu đến lạ lạ. Chỉ biết tôi đã như phát điên sau khi nàng chết. Và thường xuyên hết sớm mai này đến sớm mai khác, cầu xin nàng trả lại linh hồn nàng cho tôi. Tôi rất tin là có ma. Tôi tin chắc các vong hồn có thể tồn tại và thực sự tồn tại giữa chúng ta. Hôm an tán nàng, có một trận mưa tuyết. Đến tối, tôi tới nghĩa trang nhà thờ. Gió thổi lạnh lẽo như tiết đông. Xung quanh, tất cả đều quạnh quẻ. Tôi không sợ cái anh chồng ngu xuẩn của nàng lang thang muộn thế ở chốn hẻo lánh ấy. Và những người khác thì chẳng ai có việc gì mà đến đó. Trơ trọi một mình, biết rằng chỉ có hai thước đất xốp ngăn cách tôi với nàng, tôi tự nhủ. Mình sẽ ôm nàng trong tay lần nữa. Nếu thi hài nàng giá lạnh, mình sẽ nghĩ rằng chính ngọn gió bớt này làm mình ớn lạnh. Nếu nàng không động đậy thì đó là nàng ngủ. Tôi lấy một chiếc sẻn ở nhà chứa đồ và bắt đầu rán hết sức đào bới. Sẻn quẹt vào quan tài. Tôi bỏ sẻn, dùng tay dục. Gõ rán bắt đầu nứt toát ra quanh những đinh ốc. Tôi đã sắp đạt được mục tiêu thì chợt có cảm giác như nghe thấy ai đứng ở trên, sát mép huyệt, cúi xuống thở dài một tiếng. Nếu mình nạy được cái này ra, tôi lẩm bẩm thì ước gì họ trút đất xuống lớp cả hai chúng mình đi cho rồi. Gia và càng dằn kéo quyết liệt hơn. Lại một tiếng thở dài nữa ngay bên tai. Tôi như cảm thấy hơi thở ấm ấy xê dịch làn gió chở mưa tuyết. Tôi biết rõ không có sinh vật nào bằng xương bằng thịt ở bên mình. Nhưng cũng xác thực như ta thấy một vật thể có thực tiến lại gần trong bóng tối. Tuy không phân biệt được là gì, tôi cảm thấy một cách xác thực không kém là Cathy đang ở đó. Không phải bên dưới tôi, mà là trên mặt đất. Một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột lan từ tim tôi chảy ràng khắp tứ chi. Tôi bỏ phát cái công việc khổ sai và lập tức trở nên khuây khỏa, một niềm an ủi không nói nên lời. Nàng đang ở bên tôi, sự hiện diện đó kéo dài trong khi tôi lấp nắm mồ và dẫn đường tôi về nhà. Chị cứ việc cười nếu chị muốn, nhưng lúc bấy giờ tôi chắc chắn rằng về đó tôi sẽ nhìn thấy nàng. Tôi chắc chắn nàng ở bên tôi và tôi không thể không nói chuyện với nàng. Đến đồi, tôi hâm hở chạy bổ tới cửa. Cửa cài then chặt. Tôi nhớ là thằng Onso chết tiệt và vợ tôi đã ngăn không cho tôi vào. Tôi nhớ là đã dừng lại đá cho thằng khốn kiếp ấy không thở được. Rồi chạy vội lên gác đến phòng tôi và phòng nàng. Tôi nôn nóng nhìn quanh, cảm thấy nàng bên tôi, gần như trông thấy nàng. Vậy mà tôi không thể thấy nàng. Lúc ấy, hẳn tôi phải toát mồ hôi vì nỗi thống khổ của khao khát, vì nhiệt thành gian sinh lạy lục để được nhìn thấy nàng một thoáng thôi. Vậy mà không được. Nàng tỏ ra là một con quỷ đối với tôi, nhưng nàng vẫn thường thế lúc sinh thời. Và từ đó... Khi nhiều khi ít, tôi trở thành trò chơi của cái cực hình không chịu nổi ấy. Kinh khủng, thần kinh tôi cứ bị kéo căng liên miên như thế, đến nỗi dí như nó không dai tựa ruột mèo, thì hẳn đã rảo ra bạc nhược như thần kinh Linton từ lâu rồi. Khi ngồi trong nhà với Helton, thì tôi tưởng như bước ra ngoài là sẽ gặp nàng. Khi dạo trên đồng hoang, thì lại nghĩ là về nhà sẽ thấy nàng. Những lúc đi khỏi nhà, tôi thường mau mau chóng trở về. Nàng ắt đang ở đâu đó tại trại đồi, tôi chắc như vậy. Và khi tôi ngủ trong phòng nàng, tôi đã ớn, không dám ngủ ở đó nữa. Tôi không thể nằm đó được vì vừa nhắm mắt một cái là nàng đã ở ngoài cửa sổ, đang đẩy ván lùa của chiếc giường hòm, hoặc bước vào phòng, hoặc thậm chí đặt cái đầu yêu kiều lên chính chiếc gối nàng thường gối hồi còn nhỏ. Tôi phải mở mắt ra để nhìn. Cứ thế, mỗi đêm, tôi mở mắt ra, nhắm mắt lại hàng trăm lượt, để bao giờ cũng thất vọng, thật là đau đớn. Tôi thường rên to đến nỗi cái lão già Joseph đẻo giả nọ quả quyết tin rằng lương tâm đang dở những thủ đoạn của quỷ sứ để tra khảo tôi. Giờ đây, từ lúc tôi nhìn thấy nàng, tôi đã bình yên một chút. Nhữ tôi bằng một hy vọng ma trời suốt 18 năm trời như thế, quả là một cách kỳ lạ để giết dần giết mòn, không phải từng phân mà là từng ly, từng sợi tóc. Hellcliff dừng lại và lau tráng, tóc y bếp vào đó, đẫm mồ hôi, mắt y dán vào những hòn thang đỏ trong lò sửi. Lông mày không nhíu lại mà nhướng lên tận sát thái dương, làm giảm khí sắc giữ tận trên mặt hắn nhưng lại thể hiện một thần thái phiền muộn kỳ lạ và một vẻ đau đớn của tinh thần căng thẳng hướng vào một vấn đề thu hút toàn bộ tâm trí. Y kể lễ thế, chỉ nửa phần là nói với tôi thôi, và tôi cứ nín lặng. Tôi không thích nghe Y nói chuyện. Sau một lát ngắn, Y lại trầm ngâm nhìn bức ảnh, lấy nó xuống, đặt dựa vào sofa để ngắm cho rõ hơn. Trong khi Y đang mãi ngắm, Catherine bước vào báo cô đã sẵn sàng, chỉ còn chờ con ngựa của cô được thắng yên cương. Mai, chị gửi cái này sang cho tôi nhé. Hal Cliff bảo tôi, rồi quay sang Catherine nói thêm. Cô có thể thôi cái con ngựa của cô đi được rồi đấy. Tối nay đẹp trời, còn ở bên đồi gió hú thì cô chẳng cần gì đến ngựa nữa đâu. Có đi đâu thì quốc bộ cũng được. Nào, đi thôi. Tạm biệt. U Ellen, cô chủ nhỏ thân yêu của tôi thì thầm. Khi hôn tôi, môi cô giá băng. Hãy đến thăm em nhé, U Ellen, đừng quên nhé. Liệu đấy bà Đinh, đừng có mà sang thăm non gì hết nha. Người cha mới của cô nói. Khi nào tôi muốn nói chuyện với bà, tôi sẽ tới đây. Tôi không muốn bà dòm ngó vô nhà tôi. Y ra hiệu cho cô đi trước. Catherine tuân theo, không quên ném lại một cái nhìn làm buốt nhói tim tôi. Từ cửa sổ, tôi nhìn theo họ đi về cuối giường. Health Cliff kẹp cánh tay Catherine dưới tay mình, mặc dù thoạt đầu cô phản đối rõ ràng và y rảo bước, thúc cô đi vào con đường hẻm, rồi họ đi khuất vào hàng cây bên đường.